Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện nhất niệm Vĩnh Hằng Tập số 240 à, Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like video Chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé à, Hiện tại là mới đi làm về Nên nó hơi nhách nhác một chút Nếu tập này có ngăn ngắn thì à, Anh em thông cảm nhé Ok, bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập chuyện nào nhất niệm vĩnh hằng, tập 2.40. Cùng lúc đó, trong cuộc chiến tranh này, Màn Hoàng cũng đã từng thiên kiêu, bởi vì vậy mà quật khởi, bất luận là Công Tôn Dịch hay là Chu Hoành, hoặc là Trần mạng Dao, Hứa Gian, đều ở dưới thử thách chiến tranh này, ở trong thời gian ngắn ngủi trải qua sinh tử, ở trong mưa máu dần dần trưởng thành lên. Nhất là Hồng Trần Nữ lại càng như vậy, nàng thống lĩnh toàn bộ quân đoàn cự quỷ Cùng với tình không đạo cực tông Triển khai cuộc chiến kịch liệt Khiến cho ba mạch thông thiên nguyên đầu tông môn khác Đều kinh hãi, ghé mắt nhìn Mà tông môn thông thiên Cũng giống như vậy Ở dưới chiến hòa này Mỗi một người kinh diễm tuyệt luân Không ngừng nổi lên Ở trong chiến tranh này tàn ra thần thái loa mắt Giống như toàn thế giới là một đoá hoa đầy sức sống Sắp héo rũ Ở thời điểm huy diệt cuối cùng này Sử dụng sức lực cuối cùng Giống như là phù dung sớm nở tối tàn muốn phóng ra tất cả ánh sáng. Bất luận là thiên nhân, hay nguyên anh, hoặc là kết đan, đều là như vậy. Nghịch hạ tông cũng như vậy, mà thống huyết thượng quan tiên hữu hứa bảo tài, còn có cái linh khê thông, lão tổ thành tựu thiên nhân, tất cả đều cũng như vậy. Gần như mỗi ngày đều có người tử vong. Mặt đất man hoàng không nói tất cả cho thành huyết sắc, nhưng đứng trên bầu trời nhìn lại, đã không còn ít nơi, bùn đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Lúc này, ở bên trong khu vực khi cự quỳ vương phụ trách Trong một chỗ sơn cốc Lại có một hồi chiến tranh quy mô nhỏ Đang bạo phát Người bên trong thông thiên chịu trách nhiệm về trận chiến này Chính là mấy đại tông môn vùng trông dô Trong đó Linh Khê Tông Lão Tổ Quân nghịch Hà Tông cũng ở trong đó Còn có Tống Quân Uyển Thết đàn đều ở bên trong đoàn người Bọn họ không muốn chiến đấu Thậm chí cũng cảm nhận được quân đoàn cự quỷ của Ban Hoàng Giống như không có sát tâm gì đối với bọn họ Nhưng chiến tranh bạo phát Ý nguyện của nghịch Hà Tông không thể thay đổi được Ở dưới dòng nũ này Nghịch Hà Tông cho dù không muốn Cũng không khỏi phải tham dự vào Mà thống lĩnh của bọn họ Lại là bạch chấn thiên Của tinh không đạo cực tông Lúc này hai mắt hắn đỏ đậm Hít thở dồn dập Mặc dù từ trên đại thế thông thiên chiếm chủ đạo Nhưng khó tránh khỏi Ở trong một ít chiến tranh quy mô nhỏ Sẽ bị màn hoàng cắt qua tiến hành chám giết Bọn hắn hôm nay chính là như vậy Ở trong Sơn Cốc này Trong sự may phục của quân đoàn cự quỷ Đã hoàn toàn bị bao vây Thậm chí bọn họ đã nhiều lần thừa đột phá Đều chỉ là chuyện vô bổ Ở bên kia Sơn Cốc Hồng Trần Nữ mệt mỏi đứng ở nơi đó Từ phía xa nhìn những tu sĩ thông thiên Bên trong Sơn Cốc Trong mắt nàng mang theo sự phức tạp Trên thực tế Từ khi khai chiến tới này Nàng đã nhiều lần tránh va chạm công nghịch Hà Tông Nhưng theo chiến tranh nhiều lần Nàng cho dù cố tình cũng dần dần không có lực Lúc này trong sự trầm mặt Hồng Trần Nữ nhìn bên phía bên cạnh Ở bốn phía xung quanh nàng Mỗi tu sĩ trong quân đoàn cự quỷ đều thở dốc Trong mắt bọn họ mang theo huyết thải thâm cửu Nhìn chầm chầm vào sơn cốc Chỉ cần Hồng Trần Nữ ra lệnh một tiếng Bọn họ sẽ lại trực tiếp đi tới Không chỉ là bọn họ Ở bên cạnh Hồng Trần Nữ Còn có mấy thiên hầu Và hai vị thiên công đến từ khôi hoàng thành Cho dù thân phận của bọn họ Cao hơn Hồng Trần Nữ Nhưng hôm nay trong lúc chiến tranh Thân thống lĩnh quân đoàn cự quỷ Mệnh lệnh của Hồng Trần Nữ bọn họ Vẫn phải tuân theo Cảm nhận được ở Trong ánh mắt mọi người Ở bốn phía xung quanh bắn ra y chí chiến đấu Hồng Trần Nữ nhắm mắt lại Nàng biết sinh tử của mọi người Ở bên trong sân cốc đều ở trong một ý niệm của mình Một lát sau Lúc mở mắt ra Nàng hít một hơi thật sâu chậm rãi mở miệng Những người khác có thể giết nghịch Hà Tông Có thể buông tha được thì buông thả Đây là lần đầu tiên nàng nói rõ ra muốn buông tha cho nghịch Hà Tông như vậy. Theo lời nói chuyển ra, lập tức mọi người ở bốn phía xung quanh lại dâng lên những tiếng xôn xao. Từ Bạch Đạo Hiếu, Lão Phù không biết vì sao ngươi thiên vị nghịch Hà Tông. Nhưng với cục diện ngày hôm nay, một khi bên ta có lò lắng, đến lúc đó chạy trốn đã có thể không chỉ là nghịch Hà Tông. Một vị thiên hầu ở trong khu hoàng thành bất mãn mở miệng. Thời điểm lời hắn nói vang vọng, những thiên hầu khác ở bên cạnh như mày. Nhìn về phía Hồng Trần Nữ Dù chỉ có hai vị thiên công kia Dường như là suy nghĩ thứ điều gì Ngịch Hà Tông là tông môn của Bạch Tiểu Thuần Nếu như các người không quan tâm tới lửa giận của Bạch Tiểu Thuần Có thể đại sát Trong mắt của Hồng Trần Nữ Lộ ra ánh sáng sắc bén Thản nhiên mở miệng Bạch Bạch Tiểu Thuần Thiên hầu đã lên tiếng trước đó Sau khi nghe được cái tên Bạch Tiểu Thuần này Toàn thân trật run lên Hắn hít một hơi lạnh Năm đó Chuyện Bạch Tiểu Thuần hóa thân Hiện tại ở Ban Hoang đã không tính gì là bí mật cả Thân thể các tiền hầu khác cũng rùn lên Trong đầu bọn họ hiện ra từng cảnh tượng năm đó Bạch Tiểu Thuần ở trong khôi hoàng thành Thậm chí mấy người bọn họ cũng thiếu chút nữa bị xét nhà Năm đó ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Bọn họ đều về sự cung phục cung kính Càng không cần phải nói bọn họ biết được Vị Bạch Tiểu Thuần kia là sư tôn của Minh hoặc Vài người nhìn nhau một cái Cười khổ Tất cả đều không tiếp tục mở miệng nữa Mà tuân theo mệnh lệnh của Hồng Trần Nữ Chiến tranh Theo từng tiếng gạo thết giết gạo Bỗng nhiên được triển khai ở bên trong sơn cốc này Không chỉ nơi đây như vậy Ở trong đại địa man hoang Lại chiến tranh quy mô này chỗ nào cũng có Hồi lâu Khi chiến tranh bên trong sơn cốc kết thúc Nhìn thấy mọi người của nghịch Hà Tông được Linh Khê Lão Tổ bảo vệ Từ từ đi xa Hồng Trần Nữ lặng lẽ thu hủy ánh mắt Bạch Tiểu Thuật Người vì sao còn chưa có xuất hiện Là không biết nên lựa chọn như thế nào sao Hồng Trà Nữ thì thảo nói nhỏ Sau khi than nhận một tiếng Nàng xoay người rời đi Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần ở bên trong thế giới pháp bảo Theo bất tử huyết đến tám phần Theo tu vi đột phá đến thiên nhân đại viên mãn Khi thế quán không ngừng tăng vọt Khiến cho thế giới pháp bảo cũng đang chấn động Loại khí thức cường hãn này Vượt xa thiên nhân đại viên mãn Tầm thường Giống như là Trần Hào Tùng của Man Hoang Mặc dù cũng là thiên nhân đại viên mãn Nhưng nếu so sánh cùng Bạch Tiểu Thuần hôm nay Lại giống như là con đom đóm So sánh cùng với ánh trăng Cũng không biết bên ngoài đang như thế nào Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Nhìn khu lửa bốn phía xung quanh biến mất Nhìn toàn bộ bên trong thế giới pháp bảo Không còn lực thiên địa Ý nghĩ muốn rời đi của hắn Lại cầm thêm mãnh liệt Lúc ngần đầu Ánh mắt hắn rơi vào trên gương mặt của nữ hài trên trời cao Lấy thần thức của Bạch Tiểu Thuần này Đã cảm nhận được rõ ràng Tối đa 3 ngày Nữ hài nhi Sẽ hoàn toàn hoàn thành dung hợp đối với thế giới pháp bảo này ba ngày Trong tiếng bạch tiểu thuần thị thảo Ánh mắt lé lên Nhìn mẹ phía mặt đất ngoài xa Nơi nào Chính là chỗ mặt quỷ ẩn thân Lão quỷ này tuy bị áp trí suy yếu Nhưng trên thực tế trong cơ thể hắn ẩn chứa sức sống rất kinh người Một khi rời khỏi nơi này Sẽ trọng nhé mắt khôi phục tu vi Những sức sống này cũng không thể lãng phí Không nói chừng Nói không chừng Có thể mượn sức sống của hắn Khiến cho bất tiểu huyết của ta tiếp tục được nâng cao thêm một chút Nếu như đạt được 10 phần Ta có cảm giác Ta có thể hoàn toàn điều khiển phương pháp thần sát Bạch tiểu thuần nghĩ tới đây Nhất thời ở trong lòng nóng như lửa Hắn vỗ nhẹ vào vĩnh dạ tán ở trong túi đựng đồ Cất bước đi về phía chỗ mặt quỷ Bạch tiểu thuần vạn ác này Cuối cùng đã đột phá tu vi Thời khắc này mặt quỷ nằm ở chỗ ẩn thân Ngơ ngác nhìn bầu trời Hắn thấy được cương mặt của nữ hải nhi ở trên trời cao Khẽ thở ra một hơi Trong lòng hắn dâng lên sự bi ai Đồng thời còn có kích động Hắn cảm thấy mình có thể sống qua được mấy năm này Thực sự rất không dễ dàng gì Hiện tại Bạch tiêu Thuần đột phá Theo lực lượng thiên địa của bốn khu vực lớn Đều đã biến mất Theo mặt quỷ thấy Theo các mẫu chốt quyết định tất cả đã tới Hồn này gần như đã trở thành khí linh Đến khi đó Thời giới pháp bảo này Bị hắn hoàn toàn nắm vào trong tay Mà tên Bạch tiêu Thuần đáng chết này Nhất định sẽ bảo khí linh mở ra Pháp môn Khi đó Rời khỏi đây Trong lòng mặt quỳ tràn đầy kích động Cùng chờ mong Hãy biết đây là cơ hội duy nhất Để mình rời khỏi nơi này Nếu có thể nắm chặt Như vậy một khi Đi ra ngoài Hắn tin tưởng bản thân có thể Ở trong nháy mắt khôi phục lại Thu Vi Tới khi đó Hắn thề nhất định phải khiến cho Bạch tiêu Thuần hối hận Vì đã sống ở trên thế giới này Mà điều hắn cần làm Chính là trong quá trình này sử dụng cố gắng lớn nhất khiến cho Bạch Tô thuần tin tưởng chính mình, cả người lẫn vật đều vô hại. Thậm chí hắn cũng đã nghĩ xong, đối phương nhất định sẽ tìm một biện pháp tới điều khiển mình, hắn cũng sẽ cố gắng hết sức phối hợp, nhưng trên thực tế, hắn có lòng tin lấy bí pháp của mình, cần đi ra ngoài nhất định có thể phá vỡ tất cả cấm chế ràng buộc. Chỉ có điều cũng không thể đặt hy vọng ở trên người tiên Bạch Tô thuần đáng chết này. Vạn nhất người này đầu bị hỏng, không nhìn ra được giá trị của ta, cũng không có thấu túng ta, dự định dẫn ra ngoài cũng khủng giờ. Ở bên sâu bên trong mắt mặt quỷ, có ẩn chứa vài hạt quang tối tăm lóe lên lập tức biến mất. Trên thực tế, từ 2 năm trước hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Trong 2 năm này, tu vi quán bị áp chế đến nguyên anh, nhưng lại âm ầm không ngừng sử dụng thần lực hồn của mình tích lũy lại, hiện tại hắn đã ngưng tụ ra lực một đòn. Lực một đòn này cũng không phải để thể hiện phương diện chiến đực, mà là phương pháp nào gì, mặc dù sẽ tiêu hao gần như là một nửa thần hồn quán. Nhưng hắn có thể nắm chắc Một khi Bạch Tiểu Thuần có ý Không muốn dẫn mình đi Như vậy cánh cửa pháp bào mở ra trong nghe mắt Hắn sẽ không chậm chạy chút nào Thi triển bí pháp này Ngưng tự lực một đòn Hóa thành tốc độ kinh thiên Trực tiếp Nazi ra ngoài Hai loại chuẩn bị Bất kể là loại nào Thì cũng có thể khiến cho ta thuận lợi chạy ra ngoài Khôi phục tu vi Bạch Tiểu Thuần Người chờ đấy cho ta Trong lòng mặt quỷ không kiềm chế được kích động Nhưng rất nhây thân sắc biến đổi. Hắn tới rồi. Mặt quỷ hít vào một hơi, hắn nhìn thấy được phía xa, khí tức của Bạch Điều Thuần này thật kinh người, đang âm ầm tới gần. Trong lúc run rẩy, hắn vội vàng áp chế sự kích động, lộ ra một biểu tình đờ đẫn, kinh ngạc nhìn bầu trời, khiến cho người ta có cảm giác giống như hắn đang trong sự tuyệt vọng lộ ra. Trên thực tế, trong lòng hắn đang cẩn thận đến cực hạn. Không bao lâu, thiên địa chấn động, hư vô vặn vẹo, bóng dáng của Bạch Tiêu bước một bước Lại xuất hiện ở giữa không trung Hắn đứng ở nơi đó Ngạo nghĩa ngường đầu Tay áo khẽ vùng lên Thả nhiên mở miệng Tiểu quỷ Có chuyện cần người tới họ Hỗ trợ Nghe đối phương Lại có thể gọi mình là tiểu quỷ Trong lòng mặt quỷ Có giật vài cái Nhưng hắn cũng không dám lộ ra hoàn toàn Vẫn là bộ dạng ra vở ngây ngốc Mở mịt Nhìn về hư vô phía xa Nhìn thấy được bộ dạng của mặt quỷ như thế Bạch tiểu thuần vội ho một tiếng Hắn chưa nghĩ thấy hôm nay Mình còn chưa đủ lực chân áp Vì vậy trừng mắt Tiều Quỳ ngẩn đầu lên Bạch Tiều Thuần khẽo quát một tiếng Nhất thời sóng dao động của một tu vi Thiên nhân đại viên mãn Âm âm tản ra Lập tức khiến cho thế giới này biến sắc Ý chí của anh cũng không ngừng khuyết tán ra Ở bên trong thiên điện tám vược Ý chí cường hãn này dường như có thể ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới pháp bảo Ở bên trong còn ẩn chứa biến hóa kỳ lạ nào đó Dần như Bạch Tiều Thuần Nhất cửa nhất động Đều ẩn chứa pháp tắc của thế giới Ánh mắt của hắn giống như là mặt, mắt của trời cao uy áp trên người giống như là thiên uy chân chính Thậm chí cho người ta một loại cảo giác Hình như là sự hiện hữu của hắn chính là hóa thân của thiên địa này Ở trên người hắn còn xuất hiện một tầng ánh sáng rực rỡ Ánh sáng này giống như là cho bạch đầu thuần mặc vào một bộ y phục Cho hắn đứng trên bầu trời không thể không chú ý tới Biên hóa này người ngoài có thể không nhìn rõ quá nhiều nội tình Chỉ khi nào cảm nhận sẽ phải kính sợ Nhưng khi mặt quỷ nhìn lại Hắn lướt mắt đèn nhìn ra Đây là Trời tùy theo ý người Thế giới ý Trong lòng mặt quỷ thầm dụ nên Trời tùy ý người Đây là sau khi đạt đến cực hạn của cảnh giới tiền nhân Mới xuất hiện một trạng thái này Ở dưới trạng thái này Giống như là tu sĩ cùng trời đất hoàn toàn dung hợp lại với nhau Ý chí của hắn Chính là ý chí của trời cao Suy nghĩ của hắn chính là suy nghĩ của thế giới Tên bạch tựu thuần đáng chết này Từ chất quán kinh người, cũng không phải mỗi một thiên nhân đều có thể đạt được cảnh giới trời tùy theo ý người. Cũng không phải mỗi một cảnh giới tùy theo ý người đều có thể ngưng tụ ý chí ra thế giới uy. Đây là thời điểm thiên nhân, chỉ có sắp tới đột phá cảnh giới, bước vào bán thần cảnh mới có thể xuất hiện biến hóa. Trong lòng mặt quỷ vô cùng phức tạp, lại càng nhiều cây đắng, hàn biết sau trời tùy ý người, chính là cảnh giới bán thần. Nếu như nói cảnh giới thiên nhân là dung hợp ý chí của bản thân cùng trời đất Mượn thiên địa để tới hiện ra Hình như vậy bán thần chính là một mình mở ra một thế giới vậy Sau khi linh hồn hóa thành thần hồn Ý chí của bản thần sẽ tranh cùng với trời đất phát sáng Cho tới khi đạt tức cực hạn Có thể áp chế được thiên địa xuống Chú ý tới trong mắt của mặt quỷ Vốn lộ ra vẻ mờ mịt này Lúc này lại xuất hiện một tia chấn động kinh ngạc Bạch Tổ Thuần cảm thấy Ở trong lòng vô cùng vui vẻ Loại cảm giác bị người khác chú ý này Nhất là khiến cho một người thích giết chóc Có thể đánh một trận cùng với thiền tôn Trước đó còn kêu đánh kêu giết Đối với mình phải chấn động Khiến cho hắn rất ắc ý Lúc này thoáng một cái Bạch Tổ Thuần đã xuất hiện ở bên cạnh mặt quỷ Tay phải vỗ vào túi đựng đồ Có ánh sáng màu đen nế lên Vĩnh dạ tán lại xuất hiện ở trong cánh tay của Bạch Tổ Thuần Ta hiện tại thù luyện Vẫn thiếu một chút sức sống Người đường đường là chuẩn thái cổ Sức sống nhiều như vậy Cho ta mượn một chút Ta đã nghĩ người chắc chắn sẽ không tự tuyệt đâu Bạch Tiểu Thuần đếm môi một cái Nhìn mặt quỳ run lầy bầy Vĩnh dạ tán lại đầm tới Toàn thân mặt quỷ chấn động Cố tình phản kháng cùng dễ sợ Nhưng lại chỉ là vô dụng Nhất là khi hắn đến cánh cửa Pháp bảo mở ra Như vậy trong lòng hắn thầm cắn rằng Biến tất cả phát điên trở thành chờ mong Sau này sẽ báo thù đối với Bạch Tiểu Thuần Hắn lặng lẽ nhắm hai mắt lại Ta nhịn Còn có 3 ngày Ta đã nhịn 2 năm Cũng không thiếu 3 ngày này Nhưng mặt quỷ này vẫn xem thường khả năng cắn nút sức sống của vĩnh dạ tán Sau khi vĩnh dạ tán đâm vào trong cơ thể của mặt quỷ Nhất thời một lực lượng hút kinh người Lại trong dây lát từ trên vĩnh dạ tán bỏ phát ra Mặt quỷ vốn đã nhắm mắt lại Nhưng trong nhé mắt lại chợt mở ra Trong mắt hắn đổ ra vẻ không cách nào có thể tin tưởng được Còn có tiếng kêu buồn bã thảm thiết Không nhịn được chuyển ra trong một chớp mắt này, sức sống của hắn cuộc giống như là ngựa hoang thoát khỏi dây cương, căn bản là không thể khống chế được, lao thẳng đến chỗ của Vĩnh Dạ Tán. Trong vòng mấy cái thở ngắn ngủi, lại có thể rút đi một 2% sức sống ở trong toàn thân hắn. Hắn khiếp sợ, lập tức tính phản kháng, nhưng vừa ít thứ 3 ngày sau, khí linh thức tình, hắn lại run dày tự nói với mình. Ta nhị Sức sống nồng đậm như vậy, thật Vĩnh Dạ Tán trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Bạch Tiêu Thuần. Mắt của Bạch Tiêu Thuần chợt sáng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn biết sức sống của mặt quỷ này không tầm thường, nhưng vẫn bị sức sống nồng đậm kia đối vùng làm cho vui mừng một chút. Theo lực sinh cờ tràn vào trong cơ thể, 8 phần 10 bất tử huyết trong toàn thân hắn đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng cần nốt sức sống. Sau đó những chóng lan tràn ra, cảm nhận bất tử huyết biến hóa, Bạch Tiêu Thuần vừa vui sướng mím môi, vừa liếc mắt nhìn mặt quỷ. Dao hỏa này lại là một viên sinh cơ đan. Không biết có thể nuốt vào hay không Nghĩ như vậy Bạch Tiểu Thuần rất động tâm Hắn đâm vĩnh dạ tán vào sâu hơn một chút Lực hút cũng theo đó mà tăng mạnh Dưới sức sống trôi qua đau thương ở trong lòng bạch quỷ Càng thêm mảnh liệt hơn Hắn phát hiện Sức sống của mình lúc này rốt cục đã bị hút đi một phần Điều này khiến cho hắn càng hoảng loạn Thời điểm hắn vừa muốn rãi rủa Chợt nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần Hắn đại run rảy một cái Giao hỏa này Muốn ăn ta Trời ạ Hắn làm sao có thể suy nghĩ như vậy được chứ Đáng chết Bình thường đều ta ăn người khác mới đúng Ta Ta nhị Mặt quỷ sợ thiếu chút nữa hồn vi phách tán Cũng bày sau khi bạch đầu thuần suy nghĩ một hồi Vẫn cảm thấy có phiêu lưu Không bằng vĩnh dạ tán dùng tới vẫn ổn thỏa hơn Lúc này hắn mới tiếc nuối Bỏ đi ý định muốn ăn mặt quỷ này Nhưng hắn lại không biết Ý nghĩ trong hắn Theo ánh mắt tàn ra Đã khiến cho mặt quỷ suýt nữa tàn vỡ Thời gian trôi qua rất nhanh, sức sống của mặt quỷ đã bị Bạch Đầu Thuần hút đi gần 4 phần, thần hồn của mặt quỷ cũng đã trở nên bất ổn, lúc này hắn mệt mỏi tới cực hạn. Thật ra rất nhiều lần hắn đều muốn vùng lên phản kháng, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt của Bạch Đầu Thuần trước đó, hắn lại run rẩy, lại khuyên mình vẫn là nhịn đi. Cho đến sau khi bị hút đi 4 phần, Bạch Đầu Thuần cuối cùng ngừng lại, không để ý tới mặt quỷ nữa, hắn cầm vĩnh dạ tán rời đi. Sau khi tìm một nơi Hắn bắt đầu ngồi tính tọa hấp thụ Mặt quỷ thở phai nhẹ nhõm Hắn bị ai toàn thế giới Hắn bị ai nhìn toàn thế giới Trong lòng chờ mong ba ngày này Màu tróng qua Bạch tiểu thuần Chờ ta ra ngoài Ta nhất định phải hút đi sức sống của ngươi Ta phải mấy lần hút trở về Ngươi lại muốn ăn ta Ngươi còn là người nữa sao Ta phải ăn ngươi Ở trong thời điểm mặt quỷ ở đây ủy khuất phát điên Nguyên rùa xin thể Bặc Đầu Thuần khoanh chân tĩnh tọa, sức sống trong cơ thể hắn bạo phát ra, quần quật ngập trời, không ngừng bị máu toàn thân hút đi, bất tử huyết quán đang nhanh chóng lan tràn. Dần dần, từ ban đầu là 8 10, từng bước tiến tới gần 9 phần. Rất nhanh, một ngày trôi qua, khi sáng sớm ngày hôm sau đến, hai mắt Bặc Đầu Thuần đang khép chặt bỗng nhiên mở ra. Ở trong mắt quán, huyết quang chợt lên, ở trong mỗi tích tắc này thân thể quán truyền ra những tiếng ầm ầm, một khí thế còn muốn cường hãn hơn so với trước. Ở trên người hắn chợt tản ra Thậm chí hư vô bốn phía xung quanh hắn Cũng trở nên vặn vẹo Hình như không cách nào có thể tiếp nhận nổi Toàn thế giới đều đang run dày Một đực khí huyết tràn đầy đến cực hạn Giống như là họa Diễm trong đêm tối Khiến cho thiên địa này chấn động Chín phần Thần sắc bạch đầu thuần kích động Sau khi chậm rãi đứng dậy Trong mắt hắn mang theo vui sướng như điên Hắn cảm thụ một chút cảnh giới bất tử huyết Giờ phút này máu trong cơ thể hắn tuy là bầu đỏ Nhưng xương lại hoàn toàn trở thành màu vàng Loại miêu tả với bất tử quyền này Là thiên địa diệt thân thể bất diệt Lúc này hiện ở trong lòng Khiến cho hơi thở của Bạch Tiểu Thuần càng thêm ruột rập Cùng lúc đó Hắn càng cảm nhận được thời khắc này Không chỉ thân thể mình cường hãn đến trình độ khủng bố Sự khôi phục sức khỏe quán cường hãn Cũng như kinh thiên động địa Trừ khi không ai có thể Ở trong nháy mắt giết chết ta Nếu không tất cả thường thế Ta có thể ở trong thời gian ngắn nhất Hoàn toàn khôi phục lại Trời ạ, điều này cũng đã quá mạnh mẽ đi mà Tim của Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên Hắn càng thêm chờ mong Đối với 10 phần bất tử huyết 9 phần đã như vậy Nếu như bất tử huyết đại viên mãn Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Làm sao có thể còn kiềm chế được Sự kích động Hắn không chậm chẽ chút nào Thoáng một cái, bay ra Lao thẳng tới chỗ của mặt quỷ Mặt quỷ vốn cho rằng cơn ác mộng đã kết thúc Hắn đang không ngừng nguyện rồi không ngừng thể thốt Nhưng rất nhanh, sắc mặt quán lại điên cuồng biến đổi Hắn nhìn bạch kiều thuần từ trên trời hạ xuống Nhìn vĩnh dạ tán ở trong tay đối phương Nhìn thấy sự điên cuồng ở trong mắt của đối phương Trong lòng hắn lại run dày, bi thương thảm thiết, hét lớn một tiếng Không cần Âm một tiếng Theo vĩnh dạ tán đâm vào Sự bi thương và thảm thiết của mặt quỷ đã biến thành tiếng kêu thảm thiết Hắn không cách nào có thể không kêu thảm thiết Thật ra sức sống này bị hút đi là quá mức kinh người Hắn lại không cách nào có thể phản kháng Chỉ có thể mở mắt trừng trừng Nhìn sức sống của mình bị hút đi Ngay cả thần hồn của hắn cũng am đạm hơn rất nhiều Ngày đầu tiên hắn có thể nhẫn nhịn Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại đến lần nữa Hắn thực sự không nhịn được Nhưng hết lần này tới lần khác Hắn vẫn không cách nào có thể dễ dụ Chỉ có thể đi kêu la thảm thiết Bạch Tiểu Thuần ta hận ngươi Ta sai rồi Bạch ra ra ta thực sự sai rồi mà Không cần, đau quá Bạch Tiểu Thuần trừng mắt Có chút bất mãn Trực tiếp lại tát một cái ở Trên đầu của mặt quỷ Đừng có làm giọt, yên tĩnh một chút đi Kêu là cái gì chứ Ngày hôm qua không phải là rất tốt sao Chẳng qua là chút sức sống mà thôi Quen là tốt rồi Bạch Tiểu Thuần nói Lại hấp thù không ngừng Mặt quỷ bên kia kêu thì kêu Cũng không có sức lực Hắn chỉ có thể nằm ở nơi đó Không ngừng co quấp Ngừa ngác cảm nhận sức sống của mình Bị hút đề Sự bị ai của hắn đã sâu vượt qua cả thông thiên hải Hắn lại một lần nữa hối hận Hắn hối hận không nên rời khỏi quỷ mẫu Hối hận không nên rời khỏi quỷ mẫu Hối hận không nên bị thiền tuần bắt đi Hối hận không nên tới tiền bạch tiểu thuần Lại càng không nên tự mình đưa thuyết cửa Mạng của ta Thế nào lại khổ như vậy chứ Cái tiền bạch tiểu thuần đáng giết ngàn đau này Tại sao hắn không có một chút lòng thương cảm nào chứ Trong lòng mặt quỷ đã lệ rơi đầy mặt Giống như là mưa to ràn rộng Còn kem chút ra gạo khóc Ta xin thề Ta dùng cả sinh mệnh của ta ra thề Ta sử dụng tu vi của ta ra thề Ta dùng tất cả mọi thứ của ta ra thề Chỉ cần ta ra ngoài Ta nhất định phải giết chết tên bạch tiểu thuần này Thiên đạm vạn quả Hành hạ hắn 100 vạn năm Trong khi mặt quỷ đang rơi đẻ Trong lòng điên cuồng thề Chỉ là thân thể kia thống khổ Giống như là bị xé rách vậy Vẫn có sinh cơ trôi qua Dần dần khiến cho hắn mất đi ý thức Chẳng biết từ lúc nào hắn đã ngất đi Tới khi hắn thức tỉnh Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi đó Nhưng nhìn thân thể mình giống như là bị bóc rạch Sức sống của hắn còn dư lại lúc này Đã không được một phần Phải biết rằng trước đó hắn bị Bạch đầu Thuần hành hạ như vậy Cũng chỉ là hao phí một phần mà thôi Nhưng hôm nay Tại trong hai ngày ngắn ngồi 8 phần mười sức sống đã bị mất đi Khiến cho hắn có cảm giác sinh ra không thể yêu mến Nhất là thần hồn quán Đều đã tiến sát đến thế giới của sụp đổ Nhìn thân thể thật giống như là bị thiên quân vạn mã trà đạp qua Mặt quỷ lại khóc Loại người không lòng thông cảm này Lúc mới sinh ra Đáng lẽ phải bóp chết Mặt quỷ đang run dày Trong lòng gạo thét Nhưng trên thực tế Hắn vẫn hiểu nhầm Bạch Tiểu Thuần Trong lúc hắn hồn mê Bạch Tiểu Thuần vốn có để hút đi tất cả sức sống của hắn Nhưng cuối cùng Bạch tiêu Thuần lại cảm thấy có chút do dự Cảm thấy như vậy là quá mức tàn nhẫn Vì vậy mới bỏ ra quyết định này Dù sao Hai năm qua ta cũng đã hành hạ lão gia hòa này rồi Cũng có một ít giao tình hey, Mà thôi Để sau khi hắn chậm dãi khôi phục Ta cứ quay trở lại hút ra nào Trong sự cảm thán Bạch Tiểu Thuần thấy mình thực sự là quá lương thiện Lúc này hắn mới hài lòng rời đi Hắn trở về chỗ lúc trước khoanh trần Bắt đầu trùng khích bất tiêu hít Về phía đại viên mãn Sau khi hấp thu đủ sức sống Bất tử huyết của hắn không ngừng bạo phát lan tràn Dần dần cuối cùng tất cả máu đều nhuộm đẫm Theo một giọt máu cuối cùng trở thành bất tử huyết Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần nhất thời truyền ra tiếng chấn động ngập trời Bất tử huyết 10 phần Trong tiếng nổ lớn ẩm ẩm Khi tức quán nặng nề Thân thể bị chấn động Đột nhiên một đau đớn mãnh liệt Từ toàn thân từ trên xuống dưới đồng thời xuất hiện Đau đớn này thực sự là đột ngột Khiến trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lập tức tràn ngập từ máu. Những tiếng răng rác từ trên người hắn chuyển ra Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh Đến cuối cùng Thân thể quán rốt cục xuất hiện do vết vỡ nát Thậm chí có thể từ bên trong những vết nước này Có thể nhìn thấy được có da Có da mới sinh trưởng Có thể nhìn thấy được máu ở dưới lấp da kia Đang nhanh chóng chảy xuôi Còn có xương cốt của hắn, kinh mạch của hắn, Tất cả thân thể hắn đều đang như vậy Giống như đang nột rác Giống như ở dưới thân thể này Đang có một thân thể mới nhanh chóng trưởng thành Cho đến hơn 60 hít thở Đầu đớn mãnh liệt này đã đã đến cực hạn Bạch Tổ Thuần phát ra tiếng kêu gào thảm thiết thề lương Ở trong tiếng gào thét này Thân thể quán khô quạt lại Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được Cho đến khi ẩm một tiếng Rốt cục trực tiếp nổ tung Nổ tung Không phải là tất cả thân thể quán Mà là những chỗ vỡ nát Theo sự vỡ nát Những mảnh nhỏ bắn ra bốn phía xung quanh mặt đất Ở trung tâm của mảnh vỡ kia Thân thể của Bạch Tổ Thuần một lần nữa được lộ ra Trong suốt đất lánh giống như là Ngọc Thạch Nhưng vẫn còn chưa kết thúc Trong chớp mắt thân thể mới này Lại có một lần nữa vỡ nát Lại khô quát Cho đến khi tiếng đổ lớn thứ hai vang vọng Thân thể của Bạch Tiều Thuần lại một lần nữa xuất hiện Tiếp theo Là lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5 Lần lượt lột xác Lần lượt nổ tung Cho đến sau lần thứ 8 Ở dưới những mảnh vỡ nhỏ đầy đất Thân thể của Bạch Tiều Thuần ngưng tụ ra Tàn ra ánh sáng lóa mắt Toàn thân ánh của hào quang tỏa ra bốn phía Thậm chí hắn nhắm mắt lại Cũng có thể khiến cho người ta một loại cảm giác siêu phạm Đủ để cho thời điểm mọi người nhìn lại Đều thấy tinh thần chấn động dường như Đây cũng không phải là người phạm Mà là thân thể của tu sĩ vượt qua cực hạn Thân thể bán thần Bạch tờ thuần chậm dãi ngờn đầu Bên trong hai mắt lộ ra nhật nguyệt Vào giờ phút này dần như toàn thân hắn Hóa thành một thần chỉ Thần xuống thế gian Như vậy Còn có thể tiến thêm một bước Trong mắt của Bạch Tổ Thuần lộ ra sự chờ mong Hắn đã cảm nhận được gông cùm siềng xích lớn thứ 5 ở trên cơ thể người Giống như một gọn núi lớn cuối cùng đè ở trên người Ngày hôm nay Ta tu luyện bất tử quyển nhiều năm Đã hoàn toàn đại viên mãn Hai tay của Bạch Tổ Thuần dư lên Vung mạnh lên Nhất thời tất cả máu, dương tất cả gân mạch Thậm chí còn có máu thịt cùng với da ở trong cơ thể Vào giờ phút này Tất cả đều chấn động Theo sự chấn động Từng đợt lực lượng cường án Khiến cho bản thân của Bạch Tàu Thuần cũng phải kinh hãi Đang chấn động đồng thời bạo phát Sự bạo phát này không ngừng quật hời Giống như là sóng biển vẫn nổ Dần dần ngập trời Cuối cùng sau khi dung hợp với nhau Giống như là có thể khiến cho thiên hôn địa ám Âm âm bạo phát Âm thanh của Bạch Tàu Thuần vượt qua thiên lối Bỗng nhìn vang vọng Gông cùng sừng xích thứ năm Mờ Âm một tiếng Ngọn núi lớn đè trên thân người Nhìn không thấy được Lại có thể cảm nhận được Vào giờ phút này Ở trong trùng kích này Không cần suy nghĩ liền tàn vỡ Trên 5 xe 7 Tiếng nổ truyền khắp thế giới pháp bảo Thân thể của Bạch Tiểu Thuần một lần nữa xuất hiện sự vỡ nát Xuất hiện một lần nữa khổ quắt Cho đến khi Lại một tiếng động lớn vàng lên Thân thể hắn lần thứ 9 tàn vỡ Thời điểm hắn xuất hiện Lộ rõ thân thể ở bên trong mảnh thế giới này Hoàn mỹ không tỉ vết Thậm chí tràn ngập ý chí của thiên đạo Khiến cho thế giới pháp bảo này phải run dày Đây là khí tức gì vậy? bất quy hoàng sợ thất thành. Trên trời cao, vào giờ phút này, nữ hải nhi cũng bị kinh động, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Bạch tiểu Thuần, nàng có chút sừng sốt, dần dần ở trong mắt nàng lộ ra sự hồi ức cùng phức tạp. Bất tử quyền đột phá, thậm chí ảnh hưởng tới bên ngoài, khiến cho ở trên trời cao của Bắc Mạch lúc này cũng xuất hiện vòng xoáy cực lớn. Tiếng sấm truyền khắp đại lục thông thiên. Cho dù là hai bên đang giao chiến trong màn hoang, cũng cảm nhận được trời cao đã biến hóa. Khi cẩn thận quan sát, Cũng có thể nhìn thấy được trên trời cao Có một cặp mắt này Từ vòng xoáy chuyển động ở giữa không trung của bác mạch Lại có thể từng vết nứt Hiện ra ở trên cả bầu trời của thế giới thông thiên Giống như trời sắp sụp đổ dường như đất sắp nứt ra Giờ phút này vô số tu sít của man hoang Cùng với thông thiên đang giao chiến Tâm thần mỗi người đều chấn động Mơ hồ dường như có cảm giác thế giới muốn tàn vỡ Loại cảm giác này Khiến cho thần sắc của tất cả mọi người biến hóa Hoàng sợ vô cùng Chuyện gì xảy ra vậy trời ạ Trời cao thế này lại đã võ vụn ra sao Trong số những tu sĩ chấn động Có kết đàn Có nguyên anh Có có thiên nhân Tu sĩ nghịch Hà Tông Cũng có ở trong đó Thậm chí bán thần hai bên Ở chính trường này Mỗi một người đều hít vào một hơi Ở trên mặt lộ ra vẹt không thể tưởng tượng nổi Hồng Trần Nữ cũng ở trên chiến trường Lúc này trời cao biến hóa Cũng hóa Khiến cho nàng Chờ tay không kịp Tất cả mọi người ở man hoang Phản ứng đầu tiên Là loại thiên biến này Nhất định có liên quan tới thiên t Duy nhất chỉ có một ít người biết được chân tướng của tất cả những điều này Giống như trong khôi hoàng thành Ở sâu bên trong mặt đất Ở trong một mảnh khu vực hoang phế Người canh giữ lăng mộ đang khoanh chân tĩnh tỏa Lúc này mở ra đôi mắt mệt mỏi Sự giả hô quán đã đặc biệt rõ ràng Lúc này toàn thân hắn đều tàn ra sự mục nát Giống như là ngọn đèn dầu đã đi lúc cạn Hắn từ từ ngừng đầu lên Đôi mắt đục chậm rãi ngưng tụ ra một thiên thần thái Cuối cùng Bất tử quyển đại thành Thiên tôn lựa chọn Ta đã có thể nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần Hy vọng người sau này Không nên hận ta Ta nhất định phải làm như vậy Đây là sứ mạng của ta Đây là ý nghĩa tồn tại cuối cùng của ta Sư tôn Bên trong hư vô minh Hà hả? Bạch Hảo Minh Hoàng của thế hệ này Lúc này đang đứng ở nơi đó Từ xa nhìn đến thiên địa Nhìn thì thảo nói nhỏ Toàn bộ màn hoang Trừ hai người bọn họ ra Còn có một người Cũng ở trong cái chớp mắt này Đã hiểu rõ nguyên nhân Khiến cho thiên biến Người này Chính là khôi hoàng thời này Cho dù bị đại thiên sư áp chế Giống như khôi lỗi Nhưng dù sao hắn cũng là khôi hoàng Dù sao khít mạch hoàng tộc Cũng chảy xuôi ở trong thân thể Lúc này trong hoàng cung của khôi hoàng thành Hắn ngồi ở trong long ỷ Thân thể chấn động mãnh điện Đó là một loại công pháp chấn động Đồng dạng với từ trong cơ thể phát ra Đây là chấn động đến từ huyết mạch Đây là chấn động đến từ sâu trong linh hồn Trường sinh quyền của nhất mạch Bất tử khôi hoảng chấn động Có người Sau kế huyết tổ Lại đạt được bất tử quyền đại việt mát Khôi hoảng hít một hơi thật sâu Ban đầu trong mắt vốn đầy tuyệt vọng Lại chậm rãi xuất hiện hy vọng Toàn bộ man hoang Chỉ có ba người bọn họ cảm nhận được nguyên nhân Khiến cho thiên địa biến hóa kịch điện Mà ở đại lục thông thiên Thời khắc này ở trên thông thiên đảo Theo bầu trời vỡ nát Một khí tức kinh người từ trên đảo bạo phát ra Ngập trời Bất tử quyền đại viên mãn Bên trong đạo cung Thiên tôn chậm dãi đứng lên Ngờ mặt đêm trời cười to Chỉ là cười thì cười Trong mắt hắn đã có nước mắt chảy xuống Nhưng hắn vẫn đầy sự quyết đoán Lại hoàn toàn không có chút giả mất Ta không muốn sử dụng thủ đoạn Lúc này vừa gặp đúng là hoàn bí Nhất định phải như vậy sao Người canh giữ lăng mộ Đồng thời cũng ở trong một thớp mắt này Bên trong sơn môn nghịch hạ tông Thân thể huyết tổ đứng sửng sửng ở nơi đó Lại không thấy điều tra Hắn run dày giặt mình Nếu như bạch tiêu thần ở chỗ này Hắn nhất định lại có thể nghe được Từng âm thanh đi non giống như là ảo giác Hơi thở ngày hôm qua Đổi lấy thức tỉnh hôm nay Toàn thế giới chấn động Thật lâu không tiêu toàn Mà ở bên trong thế giới pháp bảo Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Từ từ đứng lên Bốn phía xung quanh hắn có vô số mảnh nhỏ Do lột giác nằm giải rác Lúc này theo hắn đứng dậy Toàn bộ thế giới pháp bảo đều đang run dậy Dần như là mảnh thế giới này Đang áp chế đối với hắn Đây không phải là do nữ hài nhi ý nguyện Mà là một loại áp chế theo bản năng Của mảnh thế giới này Thiền nhân đại phiền mát Bất tử quân đại thành Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại Cảm giác sức sống vô cùng vô tận Ở trong cơ thể mình lúc này Một lúc sau Hai mắt hắn đang khép mờ Trong mắt lộ ra thần thái Khiến cho thế giới pháp bảo nhất thời bị thất sắc Nên về nhà rồi Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói Lúc ngường đầu Ánh mắt hắn dưa vào gương mặt của nữ Hải Nhi ở trên trời cao Còn với nữ Hải Nhi nhìn nhau Hắn không nói gì Tất cả đều đang biểu lộ Cả ở trong mắt không thể nghi ngờ Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cũng không sợ nữ Hải Nhi Lại có kế hoạch gì mãn không biết Với tù vi cường hãn thuộc lực thân thể kinh người Khiến cho Bạch Tiểu Thuần Có lòng tin Đối mặt với tất cả Chúc mừng người Bất tử quyền Đại viên mán Ở trong mắt của nữ Hải Nhi Lưu lại sự phức tạp Hồi lâu sau Nàng nhẹ giọng mở miệng nói Ta đã hoàn thành lời hứa hẹn trước đây Người sinh thời Có thể vận dụng pháp bảo Bắc mạch 3 lần Nếu người có thể giết chết thiên tôn Từ nay về sau Nếu Ngươi là chủ nhân của ta Nói xong nữ hải Nhi không lãng phí thời gian Trong mắt bỗng nhiên bạo phát sâu u quang Trong phút chốc Toàn bộ thế giới pháp bào ấm ấm chấn động Trong mặt đất vỡ nát Một cánh cửa đá rất lớn Đột nhiên từ trong mặt đất nhồ lên Cánh cửa mênh mông này Ở trong quá trình từ mặt đất dần lên Toàn bộ mặt tất thế giới pháp bào không ngừng vỡ nát Rất nhanh tất cả trở thành hư vô Cho đến khi ở bên trong hư vô này Chỉ còn lại một cánh cửa đá kinh người. Từ nơi này ra ngoài, chính là bằng nguyên của Bắc Mạch. Nữ Hải Nhi chậm rãi mở miệng. Nhìn cửa đá, Khi tức của Bạch Tiêu Thuần khẽ thúc đẩy, ở trong mắt độ ra sự chờ mong. Hắn ở chỗ này đã quá lâu, đối với tất cả mọi thứ ở bên ngoài, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cũng có phần lo lắng. Nghịch Hà Tông không biết như thế nào, hiện tại nữ Hải Nhi thức tỉnh, tu vi của ta đột phá đã tới lúc rời đi. Thoáng một cái Thân thể của Bạch Châu Thuần lao thẳng đến cửa đá, tính sẽ rời khỏi đây. Hơi thở của mặt quỷ trở nên dồn dập, lộ ra sự kích động. Lúc này cho dù lại suy yếu đi nữa, hắn cũng cần trương đến cực hạn. Ở trong mặt đất tàn vỡ, hắn đã bay lên, lúc này nhìn chăm chăm vào cửa đá. Khát vọng trong lòng hắn lúc này, so với khát vọng Kim Tôn muốn rời khỏi đại lục thông thiên, còn mãnh điệt hơn. Chỉ là tám phần sức sống bị hút đi, thần hồn suy yếu, khiến cho bí pháp hắn vốn luôn chuẩn bị 나ji ban đầu Cũng vẫn không cách nào có thể tiếp tục thi triển Một khi thi triển Đó không phải là chạy trốn Mà là tự mình tan vỡ Dẫn ta đi Trong sự lo lắng Mặt quỷ chỉ có thể nhìn về phía bạch tiểu thuần Cầu khẩn Người có thể ở trên người ta Hạ một cấm chế tiếp theo Ta ta có thể trở thành quỷ nô của người Chỉ đi ra ngoài Tu vi của ta mới khôi phục Người có thể sẽ xuất hiện thêm một quỷ nô Chuẩn thiên tôn Theo lời mặt quỷ nói chuyển ra Bước chân của Bạch Triều Thuần chật dừng lại Hắn nhìn về phía mặt quỷ Đề nghị của đối phương Hắn đã từng nghĩ tới Nhưng đại buồn thà Cho dù là phương pháp nô dịch Bạch Triều Thuần cũng vẫn cảm thấy lo lắng Dù sau một khi rời khỏi đây Không có pháp bảo áp chế Sau khi mặt quỷ này rời khỏi đây Tu Vi sợ là rất nhanh Sẽ khôi phục đỉnh phong Đến khi đó Có chút không cẩn thận Hắn sẽ xuất hiện thêm một vị đại địch tuyệt thế Càng nghĩ Bạch Tiểu Thuần không để ý tới nữa Tiếp tục đi về phía cửa lớn Bạch Tiểu Thuần dẫn ta đi Mặt quỷ sốt ruột Lập tức tới gần Nhưng hắn vừa bay ra Lập tức bị áp chế Của thế giới pháp bào trật hạ xuống Ở dưới ánh mắt của nữ hải nghi Thân thể mặt quỷ giống như là bị thiên địa chân áp Hoàn toàn không cách nào có thể đi về phía trước Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần Dần dần đi về cửa lớn Sẽ biến mất Bạch Tiểu Thuần Âm thanh của mặt quỷ thê lương, giết gạo. Cầm miệng Bạch Tầu Thuần như mày Hắn đứng bên cạnh cửa đá Quay đầu nhìn về phía mặt quỷ Người nói cái gì ta đều sức không tin tưởng Ở chỗ này chờ Chờ sau khi ta thành bán thần Tự nhiên sẽ thả ngươi ra Ta ngươi Mặt quỳ sắp duy sụp Trước đó hắn nhiều lần nhẫn nại Chính là vì có thể ra ngoài Nhưng bây giờ mắt thấy hy vọng này đang ở trước mắt Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Tầu Thuần lại có thể hoàn toàn không để ý tới mình Nhất là sự quyết đoán trong giọng điệu kia Khiến cho mặt quỷ tuyệt vọng Bạch Tiểu Thuần đáng chém ngàn đau Ta nguyền rùa ngươi Trong tiếng gào thết thề lương Của mặt quỷ Bạch Tiểu Thuần ngạo ghẽ ho nhẹ một tiếng Hắn suy nghĩ Chỉ có kẻ ngu thì mới đi tin tưởng lời của mặt quỷ này nói Lúc này nghĩ đến mình đột phá tù vị Tù vị thiên nhân đại viên mãn Thân thể bán thần hắn lại càng hăng hái Trần Hạ Thiền Hiện tại ta một cái tát Là có thể đập chết ngươi Còn có những gia hòa bắc mạch kia Bao gồm bán thần ở bên trong Bạch Tiểu Thuần ta không sợ người Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Càng kích động hơn Hắn hận không thể lập tức liền nhìn thấy ánh mắt mọi người chấn động Khi nhìn thấy mình Hắn cất bước trực tiếp bước vào trong cửa đá Theo tiếng sấm vang vọng Toàn bộ cửa đá chấn động Trong chấp mắt thân thể Bạch Tiểu Thuần biến mất Thời điểm xuất hiện Thành đình đã ở trên băng nguyên của Bắc Mạch Bốn phía xung quanh là do ấm áp đập vào mặt Mặc dù không phải là hơi nóng, nhưng rơi trên người vẫn khiến cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Bạch Tiều Thuần mừng rỡ, nhất là linh khí đến từ trong thiên điện, thông thiên hải. Loại cảm giác lâu ngày không gặp này khiến cho Bạch tiêu Thuần rất hưởng thụ. Nhưng trong chớp mắt, hắn lại có chút sừng sốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 240 của bộ chuyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú lắng nghe và gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của chuyện nhé.